15, chỉ còn lại nửa lớp hóa trang, châu sinh, tên chỉ có một chữ thần, châu sinh, thần, châu sinh thần, cách năm sống thác đôi nơi, thấy đau hồn phách vãng lai giấc nồng, bên ngoài thuyền, mưa vẫn rã rít, trời không có gió, trong thuyền, bóng trên mành trúc đổ dài bất tận, khe khẽ lay động, đôi tình nhân ở phía bên kia cũng sợ làm phiền họ nên không lớn tiếng nói chuyện, vì thế, chỉ có cô nghe thấy anh, và anh cũng chỉ nghe thấy cô.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 Anh lại tình cờ làm một số việc khiến cô cảm nhận được tình cảm của anh rất rõ ràng, không mạnh mẽ sụt sôi nhưng tình cảm của anh lại như những giọt mưa chậm rãi thấm dần vào đất, nhờ có điều hòa trong xe và cả động tác của anh, chân cô dần dần ấm lại, thời nghi cựa quậy chân mình, anh ngước lên nhìn cô em ấm hơn rồi à vâng, cô dục anh anh mau thay đồ đi, cô rút chân lại, cầm quần áo từ ghế sau đưa cho anh, châu sinh thần thay áo sơ mi và quần dài, đợi anh mặc xong.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 Thay dây đàn mới rồi sao đến đây, chưa nói hết câu, bỗng nhiên từ phía sau cô bé nhào ra một cục bông trắng, trong chất mắt thời nghi chưa kịp phản ứng liền bị châu sinh thần nhất bỗng lên, chỉ một bước nữa thôi, chú chó đã nhảy lên người cô, chú chó lao tới, không ngừng nhảy nhảy lên, thật sự muốn cắn cô, thời nghi ngây người ra, cô bé cũng ngẩn ra, rồi quát khẽ, tập tạp, về nhà mau, quát ba bốn lần, chú chó dường như không cam lòng, nguyện nguyện đuôi quay về nhà.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 Châu sinh thần vẫn giữ im lặng, chỉ bỏ kính xuống gấp lại gọn lại sau đó đặt vào trong túi quần, thời nghi cảm thấy kỳ lạ, nghiêng đầu nhìn anh, trong phút chốc, chính mắt thời nghi thấy anh túm cổ áo Châu Văn Xuyên, tay phải nắm lại, đấm mạnh vào mặt Châu Văn Xuyên, anh dùng hết sức mình, thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng xương kêu rắc rắc, gây tiếp theo, anh thả cổ áo của Châu Văn Xuyên ra, tiếp tục thôi một cú nữa, hành động lạnh lùng, còn ánh mắt thì ngược lại. Thời nghi sợ đến ngay ra, thấy Văn Xuyên chỉ cách mấy bước chân gục xuống, độ dựa vào bức tường trắng bên cạnh, trong chấp mắt một dòng máu đỏ chảy ra từ mũi châu Văn Xuyên. Lúc châu Văn Xuyên muốn đứng dậy, Vương Mạn đã kêu lên kinh ngạc, nhào đến bên châu Văn Xuyên, vội vàng che cho anh ta, sợ hãi nhìn châu sinh thần cậu cả. Không chỉ Vương Mạn đang sợ hãi, thời nghi cùng tất cả mọi người đều không dám động đậy, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.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 Châu Sinh Thần ra khỏi phòng, mẹ anh cũng bước theo, thời nghi khẽ gật đầu với mẹ anh rồi cùng Châu Sinh Thần rời đi, hai người bước tới thang máy, quả nhiên nhìn thấy ở phòng khách tầng 1, Châu Văn Xuyên đứng ở đó, một bên mặt sương phù, đang bị hai người đàn ông mặc áo vest đen thẩm vấn, cô chỉ lướt nhìn, không ngờ lại thấy Đỗ Phong, Đỗ Phong đứng trước cửa lớn, đang trả lời điện thoại, anh nhìn thấy Châu Sinh Thần và thời nghi bèn dừng lại, ánh mắt lướt qua Châu Sinh Thần. Anh bình thẳng nhìn lại đổ phong, ôm vai thời nghi đưa cô ra xe, xe bắt đầu di chuyển từ ngã tư đường, chậm rãi lướt trên những con đường chính lấp lánh ánh đèn, thời nghi nhìn anh đóng cửa cách âm, anh kéo tay dự ngăn cách hai người lên để anh ôm em, chưa nói hết câu anh đã ôm cô vào lòng, thời nghi cũng nhích sang để anh ôm cuối cùng đã có chuyện gì vậy anh cô hỏi rất khẽ, anh đáp ca phẫu thuật của Văn Hạnh lâu như vậy mà chờ thực hiện là do tay chân của Văn Xuyên, tim cô bỗng nhiên đập chậm lại.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 Có cần em pha cho anh một cốc trà mới không cô hỏi Mai Hành, không cần, muộn quá rồi, Mai Hành cười, đứng dậy khỏi sofa chào từ biệt, tiễn khách xong, cô thu dọn cốc tách, mang vào bếp rửa, phòng khách bỗng chốc trở nên rất yên tĩnh, cô cảm thấy hơi kỳ lạ, vội vàng thu dọn xong rồi chạy ra, thấy châu sinh thần vẫn ngồi trầm ngâm trên ghế gấp một tờ giấy, không ngừng gấp nhỏ nói lại, cứ thế gấp nhỏ mãi, cho đến khi không thể gấp thêm được nữa.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 Lần này thật sự là đùa giỡn, thời nghi mỉm cười kiếp trước sau người mắc nợ anh ấy có nhiều lắm, mai hành không nhịn được cười thật sao em biết à thật mà, em biết, thời nghi cười, nói với anh cũng bằng giọng hài hước, vẽ tươi cười như vậy, mai hành hơi ngẩn người, thời nghi nhìn anh khó hiểu, anh bỗng nói rất nhẹ thời nghi, đừng cười với anh như thế, anh rất sợ, mình sẽ tranh giành với cậu ấy mất, cô sửng lại.